liệt d i ễ m giang hồ mộng chương 133 t xà ảnh phi thăng sau vụ nhiệt náo của hi bình đêm qua toàn bộ khách đ i ế m không ai được ngủ ngon nên ngày hôm nay tất cả đều dậy đặc biệt muộn tên trưởng quỷ cũng ngồi ngáp ngắn ngáp dài có không ít khách nhân còn lỡ lịch trình của họ hi bình mơ màng mở mắt thấy cặp thu nhãn linh tuệ của thi nhu vân đang mở ra nhìn hắn hắn cười nói nàng trọng ngắm ta đã lâu chưa cường nhân của nàng đáng nhìn đây càng nhìn càng yêu đấy chứ, làm như mình dễ nhìn lắm vậy. đúng là một tên tiểu quỷ mà, thi nhu vân chưa kịp trả lời, hoa lôi bực bội nói chen vào. hy bình ngồi dậy, đặt thi nhu vân ngồi trên đùi hắn, quay mặt về phía hoa lôi nói, nàng đang oán trách tên tiểu quỷ này tại sao không ôm nàng ngủ phải không? hoa lôi tức khí, ai thèm ngươi ôm? hoa lôi ta cần ngươi ôm sao? ngươi chưa thỏa mãn sao mà còn muốn ô n g ta? trời sáng rồi. còn không mau thả nhu vân ra, người ông vẫn chưa đã sao? tiểu dâm trùng. thì nhu vân mặt p h ấ t hồng, vùng vẫy muốn thoát khỏi ma thủ của hi bình, nhưng bị hắn ôm chặt lại. nàng lý nhí, lôi di lại chọc ghẹo người ta. hi bình cười ha ha nói, nàng đừng giận, là ta không tốt. nói xong hắn hôn lên gò má chín đỏ vì thẹn của nàng, xong nói tiếp, hôm nay cùng c ư ỡ i ô long với ta được co. không tốt sao? hi bình kỳ vọng hỏi. t h ì nhu vân vội và gật đầu, rồi không nói gì nữa. hoa lôi liền nói, nhu vân bất tất đáp ứng hắn, ngươi sẽ bị hắn chiếm tiện nghi đó. hi bình cười nói, nữ nhân không thể tránh khỏi bị chiếm tiện nghi mà, tiểu á c h ba không sợ ta chiếm tiện nghi thì nạn lo lắng cho nàng ta làm gì. vưu túy lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm, lên tiếng, hi bình, chàng nói chân mày của thếp vẽ sau cho đẹp đây. hi bình lướt ngắm nàng, rồi nói. chân mày của nàng vừa mỏng vừa cong rất là hấp dẫn a vẽ thêm vào sẽ làm mất vẻ hấp dẫn của nàng ta thích nàng để chúng thật tự nhiên bởi vì như vậy nàng mới thật kiều diễm vưu túy sung sướng kiều tiếu rồi quay lại tiếp tục trang điểm hoa lôi tuột xuống đi tới phía sau vưu túy nói túy nhi để tỷ giúp muội chải tóc nha khi bình thả thi nhu vân ra nói nàng cũng đi chuẩn bị đi tóc nàng rối hết rồi kìa ta rất thích nhìn chúng thật gọn gàng nói rồi y cất bước ra ngoài, thì nhu vân lúc này mới lên tiếng, đại ca thật sự không cho chúng ta báo thù sao? vưu túy nói, ừ ù đúng vậy, trúc sinh có nói với tỷ, hơn nữa còn giao tỷ cho hắn. nhu vân à, tại sao muội lại hỏi như vậy? thì nhu vân u q uẩn nói, có lẽ đại ca muốn tốt cho chúng ta, huynh ấy biết nhu vân không có khả năng báo c ừ u nhu vân bây giờ không biết làm sao cho phải. hoa tiểu ba, độc cô minh, triệu tử uy gần như phát cuồng. Mới sáng sớm ra khỏi cửa ba tên đụng phải một thiếu nữ, làm bọn họ ba người rơi vào lưới tình tức thì. Nguyên lai like thiếu nữ này đích thực mỹ lệ có thể sánh với thủy khiết thu, vận lam sắc y phục tự thiên thượng trên cao kia, xanh huyền hoặc như đại dương sâu thẳm cuốn quanh thân hình gợi cảm, hấp dẫn của nàng. Không như thủy khiết thu, khiết thu có vẻ quyến rũ k h ê u gợi tự nhiên, nàng lại là nữ nhân không thể động vào. Thiếu nữ này thì khác, nàng đẹp thuần khiết như trăng rằm. một vẻ đẹp thuần khiết vô bờ. Nếu gọi vẻ thuần khiết của Thi n h u Vân là u quẩn, buồn bã, thì nữ tử này mang một nét thánh thiện t h ô n g giả, chân thực. Có thể nói với vẻ đẹp thiên hạ vô song mang cả tính thuần chân khiến cho giới nam nhân phải điên đảo thần hồn. Họ nhìn thấy nàng ở Tử đ i ế m n g o à i Long Thành, đi cùng nàng là hai nữ nhân tầm tam thập cũng thuộc hàng mỹ nữ khó gặp. Khi bước vào Tử đ i ế m thấy tất cả các b ạ n đều có người, Hi Bình nhìn lão bạn hỏi. tử điểm của lão lúc nào sinh ý cũng tốt thế này sao? lão đầu cười nói, không phải, chỉ hôm nay thôi, lão đã mở tử điểm này 5 năm, hôm nay sinh ý thật là tốt. nam nhân tại trường quên cả gọi món, cứ dán mắt nhìn ba nữ nhân vừa xuất hiện, phản phất từ người nữ nhân mùi u hương. ta sẽ không đụng tới nữ nhân mà các người thích, bất quá nhìn tình hình, các người thích đứng đây ngửi mùi hơn thích kiếm gì bỏ bụng. hi bình đưa mắt qua lão bản rồi nhìn hoa tiểu ba. độc cô minh triệu tử u y chỉ thấy bọn họ không rời mắt khỏi ba nữ nhân kia khi bọn họ tới có vài người chuyển mắt sang nhìn bọn hi bình nhãn thần giật mình thất sắc bởi lẽ những nữ nhân đi cùng bọn họ ai cũng có thể làm cho nam nhân phát cuồng đại ni và vưu túy nhan sắc chỉ hơi kém hơn thiếu nữ nọ chút ít đều là vưu vật hiếm có hà hún bọn nữ nhân đi sau ai cũng là sắc đẹp k h u y n h thành lão bản dần dần chú ý tới bọn tuấn nam mỹ nữ này lôi long nói hi bình chúng ta chậm một bước rồi. Ai nói chúng ta chậm bước? Hy Bình cất bước đi về phía một đại hán thân hình thô t r á n g đặt tay lên vai y, cười nói: Đại ca, thức ăn của huynh nguội lạnh cả rồi, nhất định là ngồi đây đã lâu. Ta nghĩ huynh cũng no rồi, sao huynh còn ngồi đây giữ chỗ? Đại hán tức giận quát: Lão tử h o a n h ỷ muốn ngồi bao lâu thì ngồi, mắt mới gì tới tiểu tử ngươi, còn không mau lăng qua một bên, không thì lão tử không khách khí đâu. Hy Bình nói. ta chỉ muốn tìm địa phương để dùng bữa thôi mà, ngươi la làng cái con mẹ gì? Hai tay hắn nắm chặt gã đại hán, tên đại hán chưa kịp suy nghĩ bị hắn quăng ra khỏi tử đ i ế m bò lăn bò càng hết sức khó coi. Chúng nhân trong tử đ i ế m giật mình, nhìn tên nam nhân thô bạo này, ráng nặng ra một nụ cười cầu tài, những tưởng hắn sẽ hòa hoãn trở lại, không về hắn quát luôn, ai không ăn nữa thì cũng biến đi, mẹ nó, muốn ngắm gái thì đi lầu xanh mà ngắm. đừng ở đây làm phiền lão tử dùng bữa. hắn tung cước đạp một cái bàn ăn để tiết giận. những tưởng cái bàn mục này sẽ vỡ ra 1 ư ờ i hai mảnh, không tưởng cái bàn lại không suy chuyển gì, không kiềm được hồ đồ mắng luôn, tức chết ta mà! cái khách đếm i mục nát này không ngờ có chiếc bàn tốt như vậy, hại lão tử vô pháp lập uy mẹ nó. những thực khách ngồi ở bàn đó đứng phát dậy trừng mắt nhìn hắn, hắn khiêu khích nói, nhìn cái gì? muốn đánh nhau hả? hầu như tất cả năm nhân có mặt ở đó đều đứng dậy, ít nhất là hai mươi ba mươi người đồng thanh hưởng ứng, nịnh nó đi. Độc c ô Minh và Triệu Tử Uy rút kiếm ra khỏi bao, Hi Bình đưa tay cản họ lại, đoạn quay lưng đi ra ngoài khách đ i ế m c h ú n g nhân tưởng hắn sợ nên tự động bỏ đi, chuẩn bị tha thứ cho hắn, không ngờ hắn đứng ngoài cổng khách đ i ế m hét vô, tên nào muốn đánh lão tử ra ngoài này, lão tử sẽ đánh hắn thành đầu heo. Hoa Tiểu Ba quan tâm nói, tỷ phu, đao vẫn còn trong tay đệ. Hi Bình nói luôn, dùng đao làm gì? Danh hiệu Quyền Vương của lão tử không phải là hư danh. Tất cả năm nhân trong Tử đ i ế m cùng nhìn hắn, quả thật hắn khôi vĩ vô song, nhưng họ đều không tin hắn có thể đấu với hai ba chục người. Mẹ kiếp, tên đáng ghét này, đúng là tự tìm đường chết. Bọn độc cô minh toan trợ trận cho hắn, nhưng Lôi Long Nhan lại nói cứ để Hi Bình tự xoay sở, hắn thích nhất là hỗn chiến. Đây là do tứ cậu nói. lôi lông vẫn chưa quên. Tiểu Nguyệt bình tĩnh nói, chúng ta ngồi xuống rồi đặt món nha. Hoa Tiểu Ba ngạc nhiên nói, Tiểu Nguyệt, nàng không lo lắng cho tỷ phu sao? Huynh ấy không có đau, so với Hoa Tiểu Ba ta còn thảm hơn. Phải ha? ít ra Hoa Tiểu Ba còn có thân pháp bỏ chạy của hắn. Tiểu Nguyệt n g ạ o nhiên nói, đại ca chưa thua ai bao giờ. Nguyệt Nhi tin vào đại ca. Hi Bình nhìn chúng Nam đứng xung quanh. nhớ những kỷ niệm ẩu đả khi còn ở sơn thôn bất giác hắn nhõn miệng cười đây không phải là nụ cười tà mị thường trực của hắn thường ngày mà là nụ cười chân chất ngây thơ của tiểu hài hắn nghĩ nếu như có tứ cậu ở đây thì hay quá gã nhất định sẽ cùng hắn đánh một trận thống khoái độc cô minh và lôi long không thích hợp với những trận hỗn chiến như thế này nhưng mà hắn thích nhất là hỗn chiến tứ cậu cũng không ngán mà cùng hắn thống khoái một trận thật đáng tiếc là tứ cậu không có ở đây hắn phải một mình chống đám nam nhân này rồi. khi nụ cười tiêu biến, gương mặt tuấn tú của hắn lạnh phải một đấm, toàn thân hắn cũng nhận vô số quyền cước. hắn nhận ra kẻ đấm vào mặt hắn, không quan tâm quyền cước của những kẻ còn lại, chỉ chuyên tâm truy kích tên ra đòn hiểm ác kia. khi bình quan tên đó ngã xuống đất, không màng gì đến những kẻ bao vây xung quanh, ngồi lên ngực tên đó, hai tay đấm thẳng vào mặt tên đó, trực tiếp biến bản mặt hắn thành cái đầu heo. sau đó chuyển qua mục tiêu kế tiếp cứ thế lặp đi lặp lại. khi hắn biến kẻ thứ bảy thành cái đầu heo, vài người không biết làm gì hơn là co chân đào tẩu, bởi vì họ hiểu ra là mình đã dây vào một tên điên. bất kể bọn họ đánh hắn như thế nào, hắn vẫn không suy s u y ể n gì, chuyên tâm truy tìm kẻ nào đánh hắn mà ăn miếng trả miếng. nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn này, tất cả mọi người đều bị đả kích nghiêm trọng. nếu hắn chuyển mục tiêu qua mình, thì không phải sẽ trở thành một đống thịt bầm hay sao? mặc dù có nhiều kẻ không ngoan đã kịp thời tháo chạy, nhưng cũng có không ít kẻ tuy không ngoan chỉ là đã bị h y Bình giận cho một trận nên không thể chạy được nữa. Hi Bình thấy chúng nhân đào tẩu, hét lên: “Ê, làm gì chạy nhanh vậy? Ta còn chưa đồng thủ đánh ngươi mà, ngươi chạy cái gì chứ?” Nói xong rồi giáng một quyền tối hậu vào kẻ xấu số. Xong hắn đứng dậy phủi bụi trên người, lầu bầu tự nói với mình: “Đúng là một đám người không biết đạo đức nghề nghiệp, đánh nhau cũng phải có nguyên tắc chứ.” hoa tiểu ba cười gượng nói tỷ phu à họ sợ cái tên ngưu đầu huynh đó hi bình dời chân bước vào khách đếm i y phục của hắn bị rách nhiều chỗ trên mặt cũng xanh tím từng chỗ tiểu nguyệt đứng dậy lấy khăn tay lau vết thương cho hắn quan tâm nói đại ca huynh vẫn như trước đây mỗi lần đánh nhau là bị thụ thương đầy mình lôi long cười nói bây giờ đệ đã hiểu tại sao tứ cậu sợ đánh nhau tay không với tỷ phu rồi phương pháp đánh nhau của huynh thật là khủng khiếp Ai mà không bị dọa cho chết khiếp? Hi Bình nói luôn, người ở Hoàng Sơn thôn chúng ta không có phân lượng sao được. Tứ Cẩu, bọn Đại Phong và ta thường xuyên đánh nhau, tuy bọn chúng thường xuyên đánh thua và đầu hàng, nhưng tuyệt đối không lâm trận bỏ chạy a. Ta nhớ kẻ nào đấm vào mặt ta, lần sau khi ta gặp lại nó, ta sẽ trả miếng yên như vậy. Vu Túy nói, nhưng chàng không dùng đao, chỉ có thể loạn đả như vậy sao? Hi Bình nói, loạn đả thì sao? thắng được là tốt rồi, đánh nhau thì cần gì phải văn nhã phong độ. Triệu Tử Hào cười nói, có lẽ chỉ có người mới có thể đánh nhau như vậy. Quả xứng danh là quyền vương của Hoàng Sơn thôn. Độc Cô Minh tiếp lời, nhớ lúc đầu mới gặp, Hi Bình cứ tự nhận hắn là quyền vương. Độc Cô Minh cảm thấy thật buồn cười. Lôi Long nghĩ kỹ rồi nói, để tới giờ vẫn chưa minh bạch tại sao Huynh có thể trở thành người của võ lâm. Huynh giống người đến từ miền sơn cướp giản g đơn, lỗ mãng. nói trắng ra là thổ phỉ a. Hoa tiểu ba nói đức quảng tỷ phu nhiều lúc chính thị là một tên lưu manh vĩ đại. Hoa tiểu ba, ngươi còn dám cười nữa? Ta đấm cho ngươi ra thành cái đầu heo. Hi bình tìm chỗ ngồi xuống. Hoa tiểu ba nhanh chóng thu lại nụ cười. Lôi long là lớn, lão bá dọn những bàn này đi, rồi đem ra thật nhiều thịt tươi và rượu nào. Lão đầu lúc này sực tỉnh, liền lên đáp nhanh, nhanh chóng đi chuẩn bị thức ăn trong lòng lão. bốn người võ lâm thế gia đã trở thành một đám sơn tặc từ trên núi cao mới hà sơn ai thật đáng thương cho thanh danh của võ lâm tứ đại gia tất cả trong một chốc đều bị hủy trong tay gã quyền vương hi bình cả khách đ i ế m chỉ còn lại bọn họ và ba nữ nhân kia triệu tử uy nháy mắt cho hoa tiểu ba hoa tiểu ba lập tức hiểu ra ba cặp mắt đều nhìn về phía thiếu nữ độc cô minh nhỏ giọng nói tiểu ba ngươi trước hoa tiểu ba xoay đầu nói nếu tỷ phu không bị đánh r a thành cái đầu heo với gương mặt anh tuấn của huynh ấy sẽ làm cho mỹ nữ này sao động nhưng giờ đây huynh ấy chính thị là một tên đầu heo phong độ không có chính là lúc hoa thiếu hiệp lộ diện hắn nói lời này vào tai độc cô minh những tưởng hi bình sẽ không nghe thấy không ngờ hi bình nghe rõ từng chữ giận dữ quát hoa tiểu tử mẹ nhà ngươi dám gọi ta là heo lại còn dám nói ta không có phong độ lúc lão tử đánh nhau là lúc phong độ nhất Ngươi dùng từ cho cẩn thận, không được hồ ngôn loạn ngữ. Hoa Tiểu Ban liền hạ đài, tỷ phu, huynh phải biết là hình tượng của huynh bây giờ so với lúc trước cũng rất hấp dẫn nha, bởi vì nữ nhân rất thích các nam nhân bạo lực mà. Cũng là n g ư ơ i biết thức thời, nếu không mục tiêu bạo lực tiếp theo của ta sẽ là ngươi khi bình cao hứng trở lại không quên tán dương Hoa Tiểu Ba là kẻ biết thức thời. Triệu Tử Uy không giữ bình tĩnh được nữa nói, Tiểu Ba, n ê n lo chính sự đã. Hoa Tiểu Ba nhìn thiếu nữ lần nữa, đột nhiên nói với độc cô Minh: "Lão Huynh, hay là Huynh trước đi." Những lời tình thoại của Huynh là nhất lưu, chỉ có nữ nhân phóng đ ã n g mới thích tên Hoa Tiểu Ba này, còn những anh thuần thiếu nữ thì lại thích Huynh hơn. Kiếm đâu ra hoa tươi bây giờ? Độc cô Minh nói: tặng hoa làm quà gặp gỡ cho nữ nhân vốn là chiêu bài của hắn. Triệu Tử u y n nhanh chóng bỏ đi. Một lúc sau hắn trở lại, trong tay là một hoa cầu màu hồng tươi, chính là Hàm Tu Thảo. đưa hoa cầu cho độc cô minh nói có hoa tươi rồi ngươi còn cần gì nữa không hoa tiểu ba giật mình nói uy ca hoa dại bên đường thiếu gì sao huynh không hái sao lại chọn ái hàm tu thảo không sao độc cô minh cho rằng hàm tu thảo cũng không phải là thất lễ với mỹ nhân chỉ cần có hoa có cành là tốt rồi hắn nói cái hoang dã của hàm tu vốn cũng có nét biểu lộ tình ý của nó hoa tiểu ba giơ ngón tay cái nói bội phục độc cô minh đứng lên phong độ ngời ngời đi về phía thiếu nữ đoạn cuối người đưa hàm tư thảo ra trước mặt thiếu nữ với một thanh âm giàu sức lôi cuốn hắn nói vị cô nương này nàng và ta đã tương ngộ hai lần đây nhất định là duyên phận rồi tại hạ là độc cô minh muốn tặng bó hàm tu thảo này cho cô nương nàng cũng xinh đẹp như loại hoa này vậy ngay khi nhìn thấy được cô nương nàng cũng như hoa cầu này đem lại cho ta giấc mơ màu hồng mỗi lần ta đều thấy phương dung của cô nương trong ký ức của tại hạ Tại Hạ không dám cưỡng cầu cô nương đem lòng yêu mến Tại Hạ, Tại Hạ chỉ mong được biết phương danh của cô nương, hãy cho Tại Hạ được được gọi đi gọi lại tên cô nương trong giấc mộng. Như vậy độc cô Minh ta đã là người hạnh phúc nhất trên đời này. y a Hoa Tiểu Ba vỗ tay tán thưởng, lão ca thật là lợi hại. Những lời tình tự lợi hại của độc cô Minh, không ai có thể chống lại. Hạ Vũ tuổi nhỏ không biết. Nguyên lai like độc cô minh với nữ nhân nào cũng nói những lời tình tự ngọt ngào như thế. Ban đầu nàng cũng bị những lời tình thoại chết người này làm cho đầu óc u mê, đem lòng yêu hắn. Bây giờ thấy hắn trước mặt thiếu nữ là mặt tình thoại tuôn ra như nước, chỉ muốn cho hắn vài bạc tay. Nàng giận dữ nói: Hoa tiểu ba, đều là ngươi nói hắn lừa gạt ta phải không? Hoa tiểu ba cảm thấy đại họa lâm đầu, hoảng hốt nói: Không, không phải. Độc cô lão huynh đối với tỷ nhất dạ tình thâm. tuyệt không lừa gạt tỷ, không tin tỷ có thể hỏi huynh ấy. thật là tên hảo bằng hữu hoa tiểu ba, bao nhiêu tiện nghi trách nhiệm đều đổ lên trên mình độc cô minh. đôi mắt của thiếu nữ sang lên, nở một nụ cười ngọt ngào, đón lấy hàm tu thảo nói, cảm ơn thành ý của công tử. tiểu nữ tên thiên diệp bội. y a đại công cáo thành. độc cô minh nói tiếp, chẳng hay cô nương đang trọ ở nơi nào và muốn đi về đâu. thiên diệp bội nói, chúng ta h ữ u duyên tương phụng. có duyên gặp mặt, sao phải hỏi thời khắc phân ly? Độc Cô Minh gật đầu nói, Ồ, ô cô nương nói không sai, tại hạ thất lễ rồi. Thiên Diệp Bội chỉ về phía chỗ ngồi đối diện nói, công tử có muốn cùng dùng bữa với chúng tôi không? Độc Cô Minh cười phong độ ngời ngời nói, vô cùng vinh hạnh. Đoạn ngồi xuống, si dạy nhìn Thiên Diệp Bội ở đối diện. Triệu Tử Uy và Hoa Tiểu Ba cảm thấy bực mình, tên Tiểu Tử Độc Cô Minh này ngay khi đắc sủng đã quên đi hai người bọn họ. cả hai cùng rời khỏi chỗ đi về phía độc cô minh triệu tử uy cả giận quát độc cô minh ta khổ thân đi t ầ m hoa cho ngươi mượn hoa hiến phật bây giờ ngươi thành công rồi lại quên đi chúng ta sao hoa tiểu ba đã đứng trước mặt thiên diệp bội nói thiên diệp tỷ tỷ đệ là người thừa kế của trường xuân đường hoa tiểu ba một trong võ lâm thất công tử chúng nhân bị hắn làm cho hồ đồ trong võ lâm thất công tử có tên hoa tiểu ba hồi nào vậy Thiên Diệp Bội cười ngọt ngào nói, theo tỷ được biết, trong võ lâm thất công tử không có tên của đệ. Hoa Tiểu Ba giải thích, chắc tỷ tỷ cũng biết chuyện thi t r ú c sinh tự vẫn. Trước khi tự sát huynh ấy chỉ đích danh đệ muốn đệ kế thừa danh hiệu của huynh ấy, đệ là người thay thế, đệ là lực lượng mới của võ lâm thất công tử. Tuy bây giờ mọi người chưa biết, để sau này đệ b ố cáo thiên hạ, thiên hạ sẽ biết danh tự của đệ trong võ lâm thất công tử. Ồ, Thiên Diệp Bội tự h ồ đã hiểu ra. n h ư n xung quanh lại thêm nhiều kẻ cảm thấy hồ đồ. đang bị Hi Bình ôm trong lòng Thi n h u Vân kháng nghị, người sao có thể thế cho Đại Ca ta? Hi Bình cười nói, n h u Vân tiểu bảo bối, đừng để ý tới hắn, nhanh giúp ta xoa vết thương trên mặt đi. Thi n h u Vân tức tối nói, không thích, ai kêu ngươi đánh nhau với người ta? Hi Bình không biết trả lời sao, không tưởng được tiểu á c h ba này lại trả lời sắc bén như vậy. Độc Cô Minh cả kinh vội giới thiệu Triệu Tử Uy, Thiên Diệt Cô Nương. vị này là thần Đao Môn nhị công tử Triệu Tử Uy, một trong võ Lâm thất công tử, chắc cô nương cũng đã nghe qua đại danh. Thiên Diệp bội hữu lễ nhìn Triệu Tử Uy nói, hân hạnh gặp Triệu công tử. Triệu Tử Uy vội vã đáp lễ, cô nương bất tất khách khí, tại hạ có thể ngồi cùng bàn với cô nương không? Quả nhiên là không khách khí, ha ha, ta chính là Uy ca. Thiên Diệp bội tịnh không cự tuyệt, hoàn nên g tam vị công tử đã nguyện ý ngồi cùng bàn với tiểu nữ. tiểu nữ thật vinh hạnh, hoa tiểu ba cùng triệu tử uy vội và kéo ghế gia nhập với độc cô minh, hoa lôi treo hi bình, tiểu dâm ma, sao ngươi không đi cùng? hi bình cười khổ, gương mặt ta thế này làm sao xuất sơn chứ? với lại nếu bọn họ thất bại thì ta sẽ lộ diện thu thập, lo gì chứ? lôi lôi, giúp ta xoa vết thương đi, tiểu á c h ba này thật không biết nghe lời mà, hoa tiểu ba quay đầu lại nói, tỷ phu, đừng lớn tiếng như vậy. khi nào trở về để sẽ bồi tiếp huynh ca hát thế nào người nói đó nha hi bình đồng ý ngay nhưng về phía hoa tiểu ba đang có k h o ả n h k h ắ c bình yên cùng mỹ nữ thay vì hắn ra sức để lại ấn tượng hoàn mỹ trong lòng mỹ nữ nghĩ tới điều kiện sướng ca cùng hi bình nghĩ đến đây hắn không khỏi trầm mặt hi bình hai mắt xoay chuyển nói lớn triệu tử uy độc cô minh hai người cũng bồi tiếp ta ca hát chứ hả phải biết tận dụng lúc này mà uy hiếp bọn chúng không thì sau này đừng hồng có cơ hội hai tên dâm tặc nghe hi bình nói vậy sắc mặt đại biến đồng thanh nói ta nhất định sẽ bội tiếp huynh hắn hát có dễ nghe không thiên diệp bội đưa mắt nhìn nam nhân kỳ quái đó nhớ lại lúc nhìn thấy hắn có mỹ nữ đang ngồi trên đùi hắn nam nhân này không giống người trong võ lâm người trong võ lâm không thế có cái kiểu đánh nhau kỳ lạ như hắn triệu tử uy nói đừng đặt câu hỏi này trước mặt hắn hắn rất mẫn cảm điều mọi người đang lo lắng cũng xảy ra. hi bình nghe mỹ nhân nghi vấn về khả năng ca hát của hắn, sợ gì mà hắn không thể hiện bản lĩnh. bởi vậy hắn há miệng hát lớn. đến đây, đến đây cô nương. chúng ta cùng chơi trò thưởng hương. đến đây, đến đây mỹ nhân. chúng ta cùng nhau làm gia đình. hắn nuôi hy vọng thi nhu vân cũng như hoa tiểu mạng sẽ hôn hắn để không cho hắn tiếp tục ca hát. h ỉ di, hoan di, chúng ta đi. thiên diệp bội quan m ộ t đỉnh ngân lượng xuống bàn rồi phi thân đi mất thân hình u y ể n chuyển như trường x à tiêu tán không để lại dấu vết gì tam vị công tử nhìn về phía diệp thiên bội ly khai rồi cùng nhau tỉnh ngộ triệu tử uy nói trước hoàng hy bình ngươi hù cho mỹ nhân của chúng ta chạy mất rồi tên hỗn đảng này để sau hãy hát không được hả độc cô minh thở dài ca tháng thiên diệp bội làm sao chịu nổi thanh âm của ca thần hoa tiểu ba buồn bã nói đến cũng nhanh mà đi cũng lẹ, không biết chừng nào gặp lại thiên diệp mỹ nhân đây. khi bình rời khỏi bờ môi nhỏ của t h i n h u vân nói, bà tên hỗn đảng, không biết thưởng thức lời ca tiếng hát của ta, cả gan mở miệng chỉ trích ta hả? đừng quên lời hứa của các ngươi khi nào bồi tiếp ta sướng ca đây. triệu tử uy nói, trừ phi gặp lại thiên diệp bội, còn không thì đừng có mơ chuyện ta cùng ngươi hợp sướng. mỹ nhân dị khứ, tâm khởi đăng nhạc, đọc cô minh một câu hai ý. Hoa Tiểu Ba đồng ý với tỷ phu của hắn, nói: Tỷ phu, chúng ta hợp tác đã lâu, để khác bọn họ, Huynh đã ca hát, làm sao có thể thiếu phần Tiểu Ba? Hy Bình cười nói: Cũng là Hoa Tiểu Ba tốt nhất, lần tới ta sẽ tài bồi cho ngươi cách thu phục nữ nhân, còn hai tên hỗn đảng này, đừng hồng ta chỉ giáo. Hoa Lôi bực mình nói: Ngươi nghĩ ngươi là tình thánh hả? Hy Bình trán khí đại thịnh nói: Lão tử đích thị là truyền nhân đắc ý nhất của tình thánh, thế nào? Vưu t ú y đột nhiên nói: chàng không cần phải gây chuyện nữa. Ba nữ nhân vừa rồi sử dụng kinh h công tối thượng Ngọc x à Phi Thăng. Nàng nói họ là truyền nhân của Ngọc x à Môn. Triệu Tử Uy cả kinh hỏi. Chúng nhân nhắc thời bị câu hỏi đó làm chú ý, không mảy may chú ý đến t ê n ca thần đang cố ca hát nữa. Tuy nghi vấn ngày càng nhiều, nhưng Tịnh không có câu trả lời. Hoa Tiểu Ba nói: không quản nàng ta là hạng người nào, chỉ cần là mỹ nhân là được rồi. độc cô minh thở dài nghe đồn rằng ngọc xà môn là đệ nhất ma môn đệ tử toàn là nữ nhân mỗi người đều dâm đ ả g vô bỉ hoa tiểu ba hoài nghi nói làm sao một thiếu nữ thanh thuần như thế lại là dâm đ ả n g nữ tử được hoa lôi nói tiểu ba nhìn người không thể nhìn bề ngoài cô cô giáo huấn rất phải từ nhỏ tới lớn hắn đều nghe lời hoa lôi lần này cũng không ngoại lệ hi bình nói nhìn nữ nhân phải nhìn vẻ bên ngoài của bọn họ n a m nhân nhìn thấy một nữ nhân xấu xí thì làm sao mà còn tâm tình đi dò xét xem vẻ đẹp nội tâm của nàng ta ra sao? Tiểu ba, đừng nghe cô cô của ngươi, nàng ta cũng phải nghe lời ta a. Tên tiểu dâm trùng kia, sau này đừng hòng ta bồi tiếp ngươi ngủ. Hoa lôi bị hi bình hí lộng, không ngờ lại nói những lời kinh nhân như vậy. Ha, cả tiểu đếm nhất thời kinh hô, kéo theo sau là một trận cười âm ý.